Giờ lành đã đến, mọi thứ đã sẵn sàng cho một hôn lễ hoàn mỹ nhất, có mặt trên sân khấu lúc này là người nam MC cùng chú rể hứa cần phát. Bên dưới là hàng ghế dành cho khách mời, ở giữa được trải một tấm thảm đỏ vô cùng nổi bật, xung quanh còn được bày trí rất nhiều trụ hoa, bóng bay, sau đây xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự xuất hiện của cô dâu đường khả khả, ngay sau lời giới thiệu của người MC, giai điệu của bài hát Beautiful in White lập tức vang lên. Trong không gian tràn ngập tư vị của tình yêu, hôm nay tôi mặc váy trắng, xinh đẹp, lộng lẫy, trước sự chúc phúc của tất cả mọi người, tôi tự tin bước về phía của người đàn ông mà tôi đã chọn, cô dâu của anh thật xinh đẹp. Hứa cần phát nhẹ nhàng mở khăn che mặt của tôi ra, khuôn mặt anh Tuấn khẽ tiến gần lại, sau đó mỉm cười đặt lên trán tôi một nụ hôn, lúc này, giọng nói của người MC lại vang lên, các vị nói xem, cô dâu và chú rể của chúng ta có phải rất đẹp đôi không? Mọi người đáp lại lời của anh ta bằng một tràng pháo tay cùng những tiếng hò gieo thật phấn khích, rất cảm ơn sự nhiệt tình của các vị. Và sau đây, tôi xin phép được mời lên sân khấu đại diện hai bên gia đình. Về phía đại diện của chú rể, tôi xin trân trọng kính mời ông hứa Huy Khải, tức ba của chú rể hứa Cẩn Phát. Về phía đại diện của cô dâu, tôi xin trân trọng kính mời ông Đường Thiên Trạch, tức ba của cô dâu Đường Khả Khả, sau lời nói của người MC. Cả hai người ba của tôi đều đồng loạt đứng lên, thật ra cách đây một năm, ba chồng tôi đã đồng ý làm phẫu thuật cho đôi chân nên hiện tại ông ấy đã có thể đi lại như một người khỏe mạnh. Hai người đàn ông nhanh chóng tiến lên sân khấu, đến với buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, không biết hai vị có lời gì muốn nhắn gửi cho đôi tân lang và tân nương của chúng ta không ạ? Đây là lời nhắn gửi của ba chồng tôi, ta biết để có được ngày hôm nay, hai con đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thử. Thử thách Thế nên ta mong rằng, trong tương lai, hai con sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Sau đó là phần phát biểu của ba tôi, con rể à, hôm nay ta giao đứa con gái bảo bối của ta lại cho con. Những lời cần nói ta đã nói với con trước đó. Cuối cùng, chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với chúng tôi, có lẽ suốt đời này cũng không thể nào quên được ngày chúng tôi nên duyên vợ chồng. Nhớ lúc chúng tôi thắm thiết nhìn nhau, nồng nàn trao nhẫn cưới, cắt bánh tình yêu, chúc rượu mọi người và cuối cùng là một nụ hôn thật nồng cháy, những khoảnh khắc tuyệt vời ấy sẽ còn mãi trong trái tim nhỏ bé này, trước đây tôi vẫn thường tự hỏi, hạnh phúc là gì? Đến hôm nay tôi rốt cục cũng tìm ra câu trả lời cho bản thân mình rồi, không quan tâm con đường phía trước là suy I g sứa i g hay đau khổ, chỉ cần có cậu ấy, tôi đều sẽ bước qua, hứa cần phát. Cậu ấy chính là đích đến cuối cùng của cuộc đời tôi, happy ending, 18 tháng 2 năm 2021, hết chuyện rồi, Nhi xin chúc anh chị sẽ được trăm năm hạnh phúc nhé, và Nhi cũng xin gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã đồng hành cùng mẹ kế trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mọi người nhiều lắm luôn á.